Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là không giờ phát sóng chuyện buổi tối và Tâm An rất vui về được gặp lại tất cả quý vị vào tập 6 tập cuối của câu chuyện Cưới vợ lần 2 tác giả An An. Sau khi mà gửi đến cho quý vị 5 tập truyện của bộ truyện này thì có rất là nhiều người à, đang rất là thương xót cho số phận của cô gái Ái Ly nhận được người bố của mình rồi. Mà chính người bố lại lợi dụng tình cảm của cô ấy để đạt được mục đích của ông ta. Vậy thì liệu rằng hạnh phúc có đến với Ái Ly hay không? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này nhé. Và trước khi đến với tập cuối của câu chuyện thì Tâm An lại muốn à, gửi gắm đến cho quý vị những lời tâm sự. À, đó chính là dạo gần đây thì Tâm An và kênh đọc truyện có kết hợp với à, cửa tiệm đồ bình an. Giò hàng thì được Tâm An gắn ở phía góc trái của màn hình và ở dưới comment. Quý vị hãy bấm vào dò hàng để có thể tham khảo những mặt hàng, phong thủy và ủng hộ cho tâm an nhé. Quý vị hãy thông cảm nếu như tâm an làm phiền đến quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của các thành viên trong gia đình hài thính bác sĩ Châu là một người phú nữ duy nhất trong gia đình dịu dàng đàm đang và biết cách dung hòa mọi thứ tôi bỗng tay khoảng cách đã bắt đầu xuất hiện nếu trở thành một thành viên trong gia đình này tôi hoàn toàn không có khả năng khéo léo sống như bác sĩ Châu trong bữa tối mọi người không nói về công việc chỉ nhắc đến những chuyện trước kia giúp tôi hiểu hơn về tính cách của từng thành viên Hải Thịnh và Minh Phú hay chiêu bố tôi không nhịn được suýt bật cười mấy lần. Khoảng cách tuổi tác trong gia đình anh khá là trở ngại với tôi về việc xưng hô, thành ra cả buổi tối tôi nói ít chuyện lắm. Ăn tối xong tôi nhanh nhẹn dọn bàn giành rửa chén. bác sĩ Châu cũng để tôi thể hiện. Tôi đang rửa chén thì thịnh bước vào, anh xắn tay áo, định rửa cùng tôi, nhưng mà tôi vội vàng đẩy anh ra ngoài. Anh ra ngoài đi, anh đừng giành với em. Tối nay cả nhà đều ở lại, chúng ta cũng ngủ lại một đêm nhé. Em ở lại có gì bất tiện không? Ở chung phòng với tôi thì không có gì bất tiện. Ai lại thế, lần đầu ra mắt gia đình bạn trai lại ngủ lại bao giờ? Đây là bố tôi bảo đấy nhé, không tin, em đi hỏi bố xem. Mặt tôi lúc này nóng ran, sợ có người vào nên tôi liền giữ khoảng cách với Hải Thịnh, nhưng mà anh cứ dính theo bên cạnh tôi. Anh ra ngoài nói chuyện với mọi người đi, em rửa một nhoáng là xong. Chú út, ông nội hỏi chú Tối nay có ở lại không ạ Tôi lén lườm hài thịnh Vừa rồi anh nói bố anh bảo tôi ở lại Chưa gì đã giấu đầu lòi đuôi Ai đó cười như không có chuyện gì Đáp ngay Nói với ông, ái ly ở lại Thì chú cũng ở lại nhé Mình phú vừa mới đi Tôi liền hít tay vào ngực của thịnh Này, anh chơi xấu Không trả lời, ném sang cho em như thế được Tối hôm nay hoa quỳnh nở Em mở lại đi, chúng ta cùng ngắm, sống lần trước nhé. Tiếng ho nhẹ vang lên, tôi lúng túng đầy hài thịnh ra ngoài. Mình phú hắng giọng hỏi tiếp. Ông nội hỏi bạn gái của chú Út có ở lại không? Ông nói thế nào? Cháu chỉ truyền lại y như thế. Bạn gái của chú ở lại nhé. Hỏi bạn gái của chú, nên câu trả lời của chú không được ghi nhận. Câu này là ông nói, hay là cháu tự thêm vào? Ông bảo là chị nhận câu trả lời của bạn gái chú thôi ạ. Cả hai đều đang đợi tôi để trả lời câu hỏi này. Hải Thịnh muốn ở lại nên tôi cũng không đòi về nữa. Căn phòng hôm trước tôi ở lại là phòng của Hải Thịnh. Không biết anh chuẩn bị quần áo cho tôi từ bao giờ. Vừa rửa chén xong đã hối tôi đi tắm kèo muộn. Minh Phú rủ tôi tắm xong thì chơi bài. Tưởng chỉ có hai người. Nào ngờ có cả bố của Hải Thịnh. Mọi người đang tập trung ở phòng khách để đợi chúng tôi. Bác sĩ Châu và Minh Phú đang đẩy thuyền cho tôi rất nhiệt tình. Nhờ cậu ấy tiết lộ thì tôi mới biết Năm mới mọi người Sẽ cùng nhau chơi bài Sau khi bà nội mất Thì không còn thói quen này nữa Hiếm khi mọi người tập trung đông đủ Giống như tối nay Thôi chúng ta cùng chơi cho vui Hải Thịnh đang tắm Nên không biết diễn biến trong phòng khách Tôi thắng bà ván liên tiếp Bắt đầu cảm thấy phấn khởi Tiếng thở dài cùng với điệu bộ Ôm đầu tiếc nuối của Minh Phú Làm cho ai cũng bật cười Ông ơi ông Đến lượt ông rút đấy Lên một con áp thì đẹp nào Bạn gái của chú út Lấy hết hai con rồi Một con đang trong tay của mẹ cháu xác suất bây giờ chỉ còn có 25% Phải thêm là vận may của ông như thế nào Cháu được cái giỏi đoán Nhưng không bao giờ chúng Tiếng nói chuyện sau lưng tôi vang lên Minh Phú ngoái đầu lại nói tiếp Mới nhắc chú út Thì chú út lại xuất hiện Bắn này chắc chắn cháu cầu được ước thấy chú ạ Khi bài được lật hết mặt của Minh Phú đen kịt, sau 3 ván Hải Thịnh trở thành hố đen, ngồi cạnh ai là y như rằng người đó sẽ thua. Vận may của tôi cũng duy trì vài ván sau khi anh xuất hiện. Chú Út, chú qua ngồi bên cạnh ông nội đi, nãy giờ ông thắng liên tiếp mấy ván rồi đấy. Để chú phong ấn vận may của ông nội mới được. Quả Tam ba bận, ván sau đến lượt bố anh thua, Minh Phú cười như được mùa khi độ kém may mắn của Hải Thịnh quả là danh bất hư truyền. Mọi người vừa chơi bài vừa nói chuyện phiếm Vui vẻ đến gần 11 giờ Mới đi ngủ Trời hàng quá tinh thần của tôi đang còn hưng phấn Giờ này vẫn chưa biết buồn ngủ là gì Hải thịnh dặn tôi đừng khóa cửa Ai về phòng đấy chưa đầy 5 phút Anh lại mò sang Căn phòng trống mà Anh định ngủ chung thật đi à Hải thịnh cười vẻ mặt không tin tưởng Mình phú dành phòng của tôi rồi nó chê phòng kia nhỏ quá Anh đang nói dối có đúng không Em muốn phạt cái gì tôi đều chấp nhận Tôi biểu môi lên giường nằm trước Anh tắt điện chừa bóng điện ngủ nhỏ Rồi nhanh chóng chiếm lấy nửa giường Còn lại Hải thịnh ôm tôi vào lòng Hơi ấm từ người anh bao vây Trong chăn làm tôi vô cùng thoải mái Giọng nói chầm ấm ghé vào tay tôi Lâu lắm rồi Mới thấy bố vui như ngày hôm nay Từ khi mẹ tôi mất Mọi người không còn chơi bài với nhau nữa Em có nghe Minh Phú nói Thật ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ anh Từ nhỏ em chỉ sống với mẹ, bầu không khí gia đình, với đông thành viên ấm áp vui vẻ như thế này. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được đấy. Vậy em có thích không? Có chứ, em rất thích. Mọi người không giống như trong tưởng tượng của em, nhất là bố anh. Em nghĩ bác chắc là nghiêm khắc và không hài lòng với em. Nhưng thật sự không dám nghĩ bác lại chơi bài rất vui như vậy. Thế thì cuối tuần, chúng ta thường xuyên đến đây chơi nhé. Bố anh có phản đối chúng ta quen nhau không? Em tự nhận thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều thứ thì mới có thể... Bố không phản đối em cứ yên tâm mà yêu tôi Trước khi đi ngủ tôi dặn Hải Thịnh gọi mình dậy sớm nhưng sáng ra tôi là người dậy muộn nhất Bữa sáng bác sĩ Châu chuẩn bị xong rồi từ tối qua đến giờ tôi chưa làm được gì Hải Thịnh nói lần sau sẽ để cho tôi thể hiện Bố anh không phản đối việc chúng tôi quen nhau thực sự mà nói Tôi không tìm ra được điểm nào tương xứng với Hải Thịnh Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn Thành đạt, ưu tú Trong khi tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường Tưởng rằng giữa chúng tôi Sẽ có thứ gọi là môn đăng hộ đối ngăn cách cơ chứ Việc duy nhất tôi có thể làm hiện tại Để nâng cao giá trị của bản thân Đó chính là tập trung vào việc học Nửa học kỳ đầu tiên đã trôi qua Tôi đang cân bằng tốt giữa việc học và công việc làm thêm Số tiền tôi mượn của Hải Thịnh Để mua lại nhà không cần phải trả vội Mỗi lần tôi nhắc đến khoản nợ này Anh lại nói tôi xem bạn trai mình Như người ngoài Tôi biết Hải Thịnh muốn cho tôi nhiều thứ Có giá trị hơn như vậy Anh không muốn tôi phân địch rạch dòi Tất cả mọi thứ tai nạn của bà Mẫn không liên quan gì đến tôi Đã có kết luận điều tra Nhưng mà chị Khánh Ngọc Lại chưa thỏa mãn Cho rằng Hà Anh đang bao che cho tôi Vụ án của Triết nam cũng đến phiên xét xử lại. Sự ra đi của bà Mẫn ảnh hưởng rất lớn đến cậu ta, dáng vẻ suy sụp lộ rõ. Khánh Ngọc thuê luật sư khác để bào chữa cho em trai mình, nhưng cũng không thay đổi được mức án dành cho Triết Nam. Cả cậu ta và Hà Anh đều đang trả giá cho những lỗi lầm của mình. Người chịu tổn thương lại chọn trả thù bằng cách làm tổn thương kẻ khác. Hà Anh không hối hận, thù hận trong lòng cậu ấy đã nguôi ngoai, trước tòa cậu ấy thành thật khao báo với vẻ điềm tĩnh và chấp nhận mức án dành cho mình. Tôi đến tham dự phiên tòa, nhưng không có Hải Thịnh bên cạnh. Anh cũng tới, nhưng đang ở bên ngoài đợi tôi. Hạ anh miềm cười nhìn xuống chỗ tôi, nụ cười xinh đẹp ấy làm tôi nhớ đến cô gái tràn đầy lạc quan và vui vẻ của bốn năm về trước. Hải Thịnh dọn đường giúp mày rồi à? Mày làm điều ác, lương tâm của mày không cảm thấy cắn rứt thay sao? Chị không tin vào tôi, Thì tôi cũng không bao giờ muốn nói với chị. Bởi vì pháp luật luôn luôn đúng. Kẻ làm điều xấu xa độc ác, không thể nào thoát tội. Nhưng kẻ chủ mưu là mày. Kết quả điều tra bị hài thịnh thay đổi. Còn bản thân của mày tâm lý không ổn định. Nên mày đổ hết tội cho nó gánh. Mày nghĩ tao tin vào kết quả buồn cười đó sao? Chị vẫn không tin. Và muốn làm tới cùng sao? Vậy thì chị làm đi. Lần sau chúng ta gặp nhau tiếp. Khánh Ngọc đang đuổi theo tôi đôi giày cao gót phát ra tiếng Lộc cộc phía sau làm tôi cảnh giác chị ta đang mang thai nhưng đi giày rất cao quả nhiên Khánh Ngọc lại cố tình chơi tôi bàn tay chị ta đưa ra chưa kịp đặt lên vai liền bị tôi tránh kịp phản ứng như đang đợi sẵn của Khánh Ngọc vô cùng lỗ bịch không cần ai tác động chị ta tự mình ngã xuống nếu khi nãy tôi theo quán tính hất tay của chị ta ra thì đúng ý của Khánh Ngọc quá rồi tôi bất ngờ đi nhanh lên làm chị tao hụt mất một nhịp. Luật sư bảo chữa cho chiếc nàn đang cầm điện thoại đi sau chúng tôi. Ánh mắt ông ta rất lạ. Thấy Khánh Ngọc té ngã, ngập ngừng lấy điện thoại rồi sau đó chạy đến đỡ chị ta. Bụng tôi đau lắng. mau đưa tôi đến bệnh viện. đưa bé không được xảy ra chuyện gì đâu. Cứu tôi. Khánh Ngọc ôm lấy bụng mình riêng gì. Tôi đưa tay ra định đỡ chị ta đứng dậy, liền bị mắng. Cổ hại chết mẹ tôi chưa thấy thỏa mãn hay sao? Cô còn muốn hại đứa bé trong bụng tôi. Đồ độc ác. Nhất định tôi không bỏ qua cho cô đâu. Vừa rồi chú nhìn thấy. Là chị ta tự ngã. Tôi chưa hề đụng vào chị ta. Chú là luật sư. Lời nói rất cô uy tín. Khánh học ôm bụng trường mắt nhìn tôi. Nét đau đớn vừa rồi chỉ còn lại một ít. Chị ta cũng biết mình giả vờ không thành công. Bám vào người luật sư. Lào đảo đứng dậy. Đưa tôi đến bệnh viện. Con của tôi nếu bị làm sao. Tôi sẽ kiện cô ta ra tỏa Xe của Hải Thịnh đang đậu phía trước Tôi đi nhanh ra cổng Kể lại chuyện vừa rồi cho anh nghe Hải Thịnh không để cho tôi bị oán ức Anh theo xe của Khánh Ngọc Đến bệnh viện Mẹ của Nhật Đông nhanh chóng có mặt Nhà họ Hà có vẻ rất quan tâm đến đứa bé này Khác với lúc đầu khi biết Khánh Ngọc mang thai Bọn họ không muốn nhận Bây giờ thì lại muốn nhận Mẹ ơi Con của con mất rồi Đứa bé không còn nữa Con phải làm sao bây giờ? Cái gì cơ? Đứa bé mất rồi sao? Trên mặt của mẹ Nhật Đông chỉ còn có sự thất vọng tràn trề Không có chút gì lo lắng cho sức khỏe của con dâu tương lai Chị ta bất ngờ khi thấy tôi theo đến tận bệnh viện Cú ngã đó không đến mức ảnh hưởng đến đứa bé Đúng như tôi dự đoán Mọi thứ diễn ra nhanh chóng như được chuẩn bị sẵn từ trước Chính nó Chính nó đẩy con ngã Ái ly cố tình, muốn hãm hại con của con. Chị đang nói dối có đúng không? Đứa bé không thể nào mất như vậy được. Chỉ có lại độc ác như mày, Mới đem tính mạng của một đứa bé chưa kịp chào đời ra đùa. Tại sao mày có thể nhận tâm như thế? Mày ganh tị với tao, mày cứ nói thẳng ra. Tại sao mày trả thù lên con của tao? Cô, cô đã làm gì con tôi? Cánh tay của tôi lập tức bị một lực mạnh tôm lấy. Giọng nói giận dữ của Nhật Đông Khiến cho tôi dùng mình Anh ơi, nó đẩy em Làm em ngã, con của chúng ta mất rồi Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ con em Thái độ của Nhật Đông vô cùng đáng sợ Cánh tay vùng lên Nhưng lại không có cái tát nào Đáp xuống mặt của tôi được Mày cứ thử đụng vào cô ấy xem Hải Thịnh Đã quay lại Hất tay của Nhật Đông ra khỏi người tôi Có vẻ Khánh Ngọc không biết Chị dâu của Hải Thịnh Chính là bác sĩ, làm việc trong bệnh viện này. Vừa rồi anh vào tôi đợi vào cùng, nhưng tôi nóng lòng muốn biết Khánh Ngọc định giờ trò gì, nên tôi vào trước. Bác sĩ Châu xem qua kết quả, rồi nhíu mày, hỏi y tá đi cùng. Bác sĩ Ngô mới vào ca. Kết quả này có từ khi nào? Dạ, vừa mới có khi nãy. Bác sĩ Ngô... Tôi đi trực tiếp hỏi vậy. Còn của tôi mất rồi, các người còn muốn làm gì? Có thể đem đứa bé trả lại cho tôi được sao? Theo như kết quả này cô vừa mới xảy thai Sức khỏe còn yếu Cô không nên kích động quá mạnh Nhìn Khánh học không hề giống với một người vừa bị xảy thai Nghe bác sĩ Châu nói vậy Cô ta mới nhăn nhó đau đớn Bám vào giường bệnh, suy sụp và khóc lóc Còn ơi là con Mẹ vô dụng không bảo vệ được con Tất cả đều tại mẹ Tại sao con lại đáng thương thế này? Một đứa bé Mà bọn họ cũng không nương tay. Luật sư chị thuê bào chữa cho Triết nam. Chứng kiến rất rõ. Lúc đó chị tự ngã. Không phải là tôi đẩy chị. Chị biết bảo vệ con của mình. Thì chị không bao giờ mang những đôi giày cao gót. Khó đi như vậy. Chị hiểu chứ. Mẹ ơi mẹ. Cháu nội của nhà họ hà mất rồi. Mẹ phải làm chủ cho con. Dù Ái Ly là em gái của con. Nhưng nó hại chết con của con. Còn không bỏ qua cho nó. Cô diễn xong chưa? Chúng tôi mới là người không bỏ qua cho cô thì đúng hơn. Anh nghĩ mình là ai? Kẻ nào hãm hại con tôi? Kẻ đó phải trả giá. Nhật Đông tức giận dần tới định tóm cổ áo của Hài Thịnh nhưng bác sĩ Châu kéo ra không cho anh ta đánh trả. Bảo vệ nhanh chóng xuất hiện tiếng ồn áo trong phòng bệnh lập tức dừng lại. Chuyện diễn ra sau đó khiến Khánh Ngọc phải xấu hổ và thừa nhận tất cả mọi chuyện. Chị ta đã xảy thai. Nhưng không phải là trong ngày hôm nay Nhờ có bác sĩ Châu mới làm rõ được kết quả là giả Khánh Ngọc đã thỏa thuận với bác sĩ bệnh viện từ trước Không ngờ đến kế hoạch của mình lại bị bại lộ như vậy Đứa bé không còn nữa Nhà họ Hà cũng không xem Khánh Ngọc ra gì Lúc tối bố tôi đến Thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi Đấy, ông đem con gái của ông về đi Nhà chúng tôi không có đứa con dâu nào cháu trở như nó Có chuyện gì thế, Khánh Ngọc? Tại sao con bị xảy thai? Ông đi mà hỏi nó, đỡ lý hôn Nhật Đông sẽ ký, rồi gửi cho nó, ngay ngày mai. Bố tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, Khánh Ngọc thì khoanh tay im lặng, một bên má sương vù, không dám náo loạn, diễn kịch thêm nữa. Tôi theo Hải Thịnh về, một lát sau bố tôi gọi điện hỏi Han. Ông ta thay đổi rất nhanh, Khánh Ngọc vừa mới lộ chuyện xảy thai, ông ta liền tỏ ra coi trọng tôi. Ai ly này Bố biết Con không liên quan gì đến cái chết của mẹ Khánh Ngọc Nó làm ra những chuyện thật đáng xấu hổ Bố đúng là vô phúc Mới có đứa con gái như vậy Cuối cùng thì chỉ có con Mới khiến cho bố yên tâm thôi Con đang ở đâu Ở chỗ cậu Thịnh à Thế khi nào con mới về Đó không phải là nhà của tôi Tôi cũng không mang họ bùi Tôi không về Tài sản của bố sau này Chỉ để lại cho một mình con Nếu con cứ ở bên ngoài không chịu về thì sự nghiệp cả đời của bố cố gắng biết sao lại cho ai. Tôi không có trách nhiệm và cũng không muốn dành số tài sản đó. Bố muốn để lại cho ai thì tùy. Hải Thịnh vừa thay quần áo nghe tôi nói chuyện điện thoại. Anh đợi tôi cúp máy liền lên tiếng hỏi ngay. Ông ấy lại lấy tài sản ra để mong muốn em về nhà sao? Vâng. Sau lần này Không được nhà họ Hà rót vốn Công ty của ông ta khó lòng Mà duy trì hoạt động Em không tìm hiểu về việc kinh doanh của bố Nhưng mà công ty vận tài Thành Đạt Khá là có tiếng Chuyện của Triết Nam Làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty sao Không phải do Triết Nam đâu Thành Đạt đã bắt đầu sa sút từ 2 năm trước Do đền bù tổn thất Một hợp đồng có giá trị lớn Đầu năm ngoái lại vướng vào bê bối Của một cổ đông Bố em tích cực muốn kết xuôi ra với nhà họ Hà Là để huy động vốn Tôi bỏ điện thoại xuống Chống cầm nhìn hài thị Đang lấy quần áo cho mình Ông ta bây giờ Chuyển đối tượng sang anh Có phải không <cười> Em quên là tôi ghét nhất Loại người muốn lợi dụng Không phải lo cho tôi Tôi sẽ không đáp ứng Bất cứ yêu cầu nào của bố em Chiều nay em rảnh Em có muốn theo tôi Đến tập đoàn một chuyến không Chỗ mọi người làm việc Em đến đấy quấy giày anh thì sao? Không sao, không sao. Em đến tham quan, làm quen dần đi. Ra trường rồi. Tôi đưa em vào tập đoàn để làm việc trả nợ cho tôi. Thì ra anh tính sẵn cho em rồi cửa Chủ nợ như anh đúng là có tâm thật đấy. Anh đưa bộ quần áo mặc ở nhà cho tôi. Nụ cười không được đứng đắn cho lắm. Thế nào? Có cần tôi thay quần áo cho em luôn không? Tận tình chu đáo, không cần trả lãi. Không cần, em tự thay được rồi, đáng ghét. Tôi cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh trước khi Hải Thịnh cúi người xuống hôn tôi. Đây là lần thứ ba tôi đến nơi làm việc của Hải Thịnh, nhân viên lễ tân lần trước nhận ra tôi. Và ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, đi chung với Tổng Giám Đốc. Rất nhiều ánh mắt đang ngưỡng về phía này, không có Hải Thịnh đứng kế bên, tôi giống như đi lạc vậy. Nếu có ai đó hỏi em, em nên giới thiệu là gì với anh chứ? Em còn mối quan hệ nào khác với tôi à? Ờ, hay em bảo là em là cháu gái của anh nhá? Mặt hải thịnh như ăn phải dấm, tôi nín cười bước vào thang máy trước, khoanh tay đắc ý nói tiếp. Ai bảo khi nãy trên xe anh treo em giống con nít còn gì? Em thử gọi một tiếng, chú xem nào. Tôi hừ nhẹ, ngọt ngào gọi. Chú à, tối nay tôi cho em gọi đến khản cổ họng Thôi được rồi, anh anh anh anh. Thằng máy đóng lại giờ tôi mới biết sợ Đúng là khóc không ra nước mắt Lên đến tầng làm việc của Hải Thịnh Tôi hậm hực đi trước Còn anh đắc ý đi theo sau Trợ lý cầm tài liệu đứng đợi sẵn Tôi vội bụt miệng rồi lùi lại đi sau lưng của Hải Thịnh Tôi len đấm vào lưng anh mắng mỏ Tất cả là tại anh hết Đồ đáng ghét Trong thằng máy tôi bị hôn đến mơ màng Môi tôi xưng lên Bởi vì cái tội gọi chú Phòng làm việc của Hải Thịnh rất rộng Lần trước tôi tới, chẳng có thời gian tham quan, bộ ghế sofa màu xám đậm đặt ở giữa êm ái, ngồi vô cùng thoải mái. Trợ lý đang báo cáo công việc, tôi giả vờ tìm thứ gì đó khám phá, ngại quá không dám ngồi xuống. tưởng Hải Thịnh lừa mình, chỉ cho phép tôi được tham quan trong phạm vi trong phòng làm việc của anh. Khi nghe anh bảo trợ lý dẫn tôi đi, trong lòng tôi mới không nghĩ xấu cho anh nữa. Tòa nhà hai mươi mấy tầng này có thiết kế vô cùng độc đáo, Mỗi tầng là một bộ phận khác nhau Có cả căng tin và khu vực giải trí Dành cho nhân viên Trợ lý của Hải Thịnh giới thiệu vô cùng nhiệt tình Tác phong làm việc chuyên nghiệp Không có vẻ tò mò về mối quan hệ của chúng tôi Em tham quan xong rồi sao Dạ vâng Đồ ăn ở căng tin vô cùng hấp dẫn Món nào em cũng mua Nhưng mà em không có thẻ nhân viên Hải Thịnh cười trừ Lấy tấm thẻ đen trong ngăn kéo đưa cho tôi Em thích mua cái gì thì mua Thẻ này được quẹt thoải mái nhé Anh có muốn ăn gì không Có bánh ngọt nước ép và cả đồ ăn vặt đấy Mua cho tôi giống phần của em Được Em sẽ mua cả căng tin về đây cho anh Có cần tôi bảo trợ lý Xách đồ giúp cho em không Em chỉ đùa với anh một chút thôi mà Em đi đây nhé Tôi chỉ mua hai phần bánh và nước ép Phía sau có tiếng xì xầm Bàn tán Nghe loáng thoáng tôi nhận ra rằng Mình chính là nhân vật chính Ở trường tôi đã quen với việc bị đem ra bàn tán, kỳ thực thì ai cũng có lòng hiếu kỳ, việc tôi xuất hiện ở đây làm nhiều người vô cùng tò mò. Cô gái đó hình như là bạn gái mới của tổng giám đốc đấy. Bạn gái á, Cháu gái thì đúng hơn, có người nghe cuối gọi tổng giám đốc là chú cơ mà. Gọi như thế, có khi nào là Sugar baby? Hai mà nghe được câu này đảm bảo mặt anh sẽ rất buồn cười, tôi mua nhanh rồi quay lại phòng. Hai tập tài liệu trên bàn làm việc của Hải Thịnh lúc này cũng được xử lý xong. Anh đang ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại định gọi cho tôi. Em vừa giúp anh chính rồi đấy. Đính chính chuyện gì cơ? Mọi người thắc mắc không biết em là cháu gái hay là bạn gái của anh, em đã đính chính về mối quan hệ của chúng ta. Thế thì tôi và em là gì? Anh là chủ nợ, còn em là con nợ. Hey, không được, tôi phải đi chính lại ngay. Quá muộn rồi, tin tức đã lan truyền khắp tập đoàn rồi. Anh yên tâm đi, cứ làm chủ nợ của em. Hay là anh lại muốn làm ông chú khó tính? Tôi chỉ muốn làm bạn trai của em. Khoản nợ kia chúng ta xí xóa có được không? Không được, em là người có nợ nhất định phải trả chứ. Em biết anh không thiếu tiền, nhưng mà việc nào ra việc đấy. Anh cho em mượn tiền là giúp đỡ em rất nhiều rồi. Hải Thịnh lúc này đặt lên eo tôi. Cười khổ lắc đầu nói với tôi Ừm đúng là dùng tiền Không mua chuộc được em rồi Thế thì Phải dùng nhan sắc thôi Tin đồn tôi được một người đàn ông lớn tuổi bao nuôi Không biết từ đâu mà ra Và đang được bàn tán Khắp nơi tại trường học Lúc đầu tôi không để ý tới Nhưng càng lúc càng có những tin đồn vô căn cứ xuất hiện Hết tiết tôi không về nhà Mà đến sân bóng đi tìm vị Phong Người duy nhất tôi nghĩ đến Chỉ có thể là anh ta Lần trước không lừa được tiền của tôi, chắc chắn anh ta đang còn đề bụng. Là anh đúng không? Lan truyền những tin đồn đó, chỉ có thể là anh thôi. Tin này có độ chính xác rất cao, không thể nào gọi là tin đồn được. Cái mác hoa khôi thực sự có giá trị đấy. Đâu phải ai cũng được một người đáng tuổi bố của mình bao nuôi giống như cô. Đám bạn của Vĩ Phong cười lên thích thú, trong số đó có người Từng nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không thèm nhắn lại. Sự đố kỵ từ người khác, quả là đáng sợ vô cùng. Trong mắt tôi đám thanh niên xung quanh Vĩ Phong đều là đàn ông mặc váy. Anh núp dưới gầm giường nhà người khác hay sao mà biết rõ vậy? Hành vi bôi nhọ xúc phạm danh dự của người khác. Anh bị kiện, không có gì là quá đáng đâu. Nụ cười hà hê của Vĩ Phong bắt đầu sượng dần. Mọi người đang đồn ầm lên, ai mà chả biết. Tôi chỉ có sao nói vậy. Cô có giỏi, cô kiện cả cái trường này đi Thẹn quá hóa giận à Chúng tôi đợi xem cô kiện được ai nào Tiền bố nuôi người ta cho Các cậu phải cẩn thận Không bị người ta kiện cho đấy Người có tiền mở miệng ra dọa Ui, nghe sợ thế nhỉ Tôi không sành để đứng đây dọa các người Từ nãy tới giờ Chúng ta nói gì tôi đều ghi âm lại rồi Bằng chứng tôi đang thu thập dần dần Khi nào làm xong đơn kiện Tôi sẽ nhắn cho các người Chuyện này chỉ cần tôi nói cho Hải Thịnh biết Anh sẽ xử lý cho tôi rất nhanh Nhưng tôi không nói Tôi muốn chấm dứt tin đồn Tôi phải chặn từ kẻ lan truyền Vĩ phòng mới là người Thẹn quá, hóa giận Cô có giỏi cô cứ kiện đi Từ nãy tới giờ chúng tôi Không nói lời nào xúc phạm đến cô Tôi chỉ kiện mỗi anh thôi Những người còn lại đang hùa theo Thì tôi có thể bỏ qua Lần trước anh đến quán Ba hào phóng 10 bạn bè xong, sau đó anh bỏ về, không thanh toán tiền. Thế mà còn có người, chơi cùng với anh đến tận bây giờ sao? Ai Ly, cô nói xong chưa? Bản thân mình được bao nuôi, đừng có bài đặt giả vờ thanh cao. Anh càng nói tôi càng có bằng chứng. Cảm ơn nhé, tôi không cần phải mất thời gian quá nhiều để tìm. cô Vị phòng cứng miệng, đám bạn của anh ta cũng không ai hùa theo nữa. Hai hôm sau những tin đồn về tôi bắt đầu lắng xuống, trước cổng trường có một chiếc ô tô màu trắng đang đậu, tôi nhận ra đó chính là xe của chị Uyên. Người mở cửa bước ra, chính là chị ta. Ái Ly à, chúng ta nói chuyện một lát được không? Chị vừa từ Hàn Quốc về, hôm nay mới đến đây gặp được em. Bây giờ tôi đến chỗ làm thêm rồi, em dành cho chị 5 phút thôi, được chứ. Chuyện ly hôn của chị Uyên và Hải Thịnh Cả tập đoàn ai cũng biết Người ngoài rõ như người trong cuộc vậy Lúc còn tham gia lớp học cắm hoa Tôi nghe được rất nhiều lời mỉa mai Về chị Uyên Hai năm cố gắng của chị ta chẳng thể nào nắm được Trái tim của Hải Thịnh Và chẳng thể nào đem lại kết quả Giống như chị ta mong muốn Sắp tới chị không ở đây nữa Trước khi đi chỉ muốn gặp em một lần Chị biết bây giờ em không cần chị Phải làm cho em bất cứ điều gì Nhưng nếu có thể Chị Chị làm gì đó Để không cảm thấy ái nái Ơ Chị không có ý định níu kéo sao Chị Uyên mỉm cười Nhưng trong ánh mắt không có một tia vui vẻ Chị rất hối hận khi hai năm trước bằng mọi giá Lại gà cho Hải Thịnh Cuộc sống hôn nhân không giống như chị nghĩ Rằng chỉ cần kiên trì Là có thể khiến anh ấy động lòng Một mình chị hàng ngày đối mặt với căn nhà lạnh lẽo ngột ngạt và căng thẳng Nhưng chị không thể nào thoát ra được chỉ là vợ của Hải Thịnh Nhưng chưa từng được xuất hiện bên cạnh anh ấy Sau lưng trở thành trò cưới cho mọi người Bị gọi là kẻ thay thế Không có giá trị Thậm chí chức vụ của chị ở tập đoàn Còn thua một nhân viên bình thường Ngoài cái danh ra chị chả có gì Nếu chị nói ra như vậy để tôi thông cảm cho chị Tôi không làm được đâu. Ái Ly, chị không dám mong em thông cảm. Chính chị đã tự buộc dây vào người, nên những điều này là do chị tự chuốc lấy. Hải Thịnh có vẻ nghiêm túc với em. Chị hy vọng em sẽ hạnh phúc. Những lời trước kia chị nói dối em. Còn bây giờ, chị nói thật đấy. Dù chị Uyên có thể hiện chân thành thế nào, tôi vẫn không cảm nhận được cú lừa mà chị ta dành cho tôi Là một bài học sâu sắc Nói nhiều như vậy mục đích của chị ta Cuối cùng cũng đến Chị là người mừng nhất Khi em và Thịnh bên nhau Em có thể giúp chị Nói với anh ấy một câu này được không Đã ly hôn rồi Chị không dám làm phiền Câu gì Sao chị không tự nói chuyện với anh ấy Chị lại nhờ tôi <cười> Cũng không có chuyện gì quan trọng Chỉ là chị mong anh ấy có thể cho gia đình chị một chỗ đứng. Chị sẽ rời khỏi đây, không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai người. Khi tôi nói lại điều này với Hải Thịnh, anh chỉ cười nhạt thôi. Lan Uyên mở một công ty mỹ phẩm, nhưng không lấy tên mình, mà nhờ người thân đứng ra làm chủ. Sợ Hải Thịnh biết, lại gây khó dễ. Chị ta sang Hàn Quốc để tìm kiếm sự hợp tác, nhưng lại nói với tôi là không còn lưu luyến gì nữa, muốn rời khỏi đây. Đến cuối cùng, Không có lời nào của chị ta có thể tin được. Tôi không biết Thịnh làm gì mà nửa tháng sau đến lượt chị gái của Lan Uyên lại hẹn gặp tôi. Nhưng Hải Thịnh chính là người đi gặp. Công việc làm thêm của tôi đến gần cuối kỳ thì dừng lại. Tôi dành thời gian để tập trung ôn thi. Hải Thịnh đặt ra mục tiêu cho tôi. Kỳ này nếu như tôi nhận được học bổng anh sẽ thưởng cho tôi một chuyến du lịch. Hai hôm nay Hải Thịnh đi tham gia hội nghị ở một thành phố khác. Sợ tôi ở nhà một mình buồn, bác sĩ Châu bảo tôi đến nhà ăn tối. Minh Phú đã kết thúc kỳ nghỉ, quay lại trường học, chỉ có vợ chồng bác sĩ Châu và bác trai ở nhà. Hải Thịnh có nói khi nào nó về không con? Dạ chiều mai anh ấy về thưa bác. Thế con gần thi rồi à? Dạ vâng ạ, tuần sau con bắt đầu thi. Ừ, nó bảo đợi khi nào con thi xong thì mới kết hôn. Chuyện này... Nó có hỏi ý kiến của con chưa? Dạ anh ấy hỏi con rồi Con chưa có định gì khác vào lúc này Con đang còn ưu tiên Việc học hành hơn thưa bác Bác trai gật đầu đồng ý Tôi tuy yêu Hải Thịnh Nhưng mà tôi chưa thực sự sẵn sàng để kết hôn Mọi thứ sẽ rất khác Nếu như bước vào cuộc sống hôn nhân Không giống như lúc đang còn tình yêu với nhau Tôi thấy mình chưa đủ khả năng Để trở thành con dâu của gia đình danh giá này Ai, chỉ cần nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy áp lực lắm rồi Em đang làm gì đấy? Ăn cơm xong rồi à? Anh đoán xem em đang ở đâu? Bảo anh đoán nhưng tôi cố tình rơ điện thoại lên Quay rõ từng góc trong phòng Hải Thịnh nhìn vào màn hình và mỉm cười nói với tôi Nếu anh đoán chúng thì em thưởng gì cho anh nào? Em đã gợi ý hết mức như thế rồi mà anh còn đòi thưởng á? Tối nay em ở lại Bác bảo Em ngủ phòng anh đấy. Chiều mai anh về đón em. Thế có nhớ bạn trai em không? Mới có hai ngày, nhớ cái gì mà nhớ. Nhưng mà anh nhớ em lắm. Trong điện thoại hình như có tiếng gọi cửa. Hải Thịnh không tắt điện thoại mà đứng lên. Tôi im lặng chăm chú và lắng tai nghe. Anh Thịnh, em có nhờ khách sạn chuẩn bị cháo cho anh? Còn đây là thuốc hạ suốt. Cảm ơn cô, tôi mua thuốc rồi. Anh có khó chịu, thì anh gọi cho em nhé. Phòng em ở ngay bên cạnh. Một giọng nữ êm ái nghe vô cùng dễ chịu. Tôi không biết Hải Thịnh bị sốt. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Vừa lo lại vừa giận anh. Bởi vì anh không nói cho tôi. Anh giấu em à? Sao thế? Em ghen à? Em không ghen. Anh bị sốt thì uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Kìa đừng có tắt máy. Nghe giọng em là anh khỏi bệnh thôi. Anh chỉ bị cảm tí thôi. Không cần phải uống thuốc. Nếu nhanh không khỏi bệnh, ngày mai em không cho anh ngủ cùng giường đâu. Anh nghe lời em mà, thì bây giờ anh uống thuốc nhé." Hải Thịnh nói chiều mới về, nhưng mà cả nhà mới ăn sáng xong một lát thì tôi thấy anh đã có mặt tại nhà. Tôi đang trên phòng không biết, nghe có tiếng mở cửa, tôi ngoái đầu nhìn lại, môi không nhịn được mà cong lên. Hai chân tôi muốn chạy tới chỗ anh nhưng kịp kiềm lại, mới xa nhau có 2 ngày, cảm giác như đã gần 1 tuần trôi qua. Tôi khoanh tay giả vờ điềm tĩnh, không có chút gì phân khích. Không phải là anh bảo chiều mới về à? Xong hôm qua rồi nên anh về sớm. Thế được chị gái nào phòng kế bên chăm sóc thế? Hết bệnh là đúng rồi. Ô kìa, nói chuyện điện thoại với em xong, anh đi ngủ ngay. Làm gì có thời gian nào mà dành cho chị gái nào chứ? Ai mà biết được, người ta ở ngay phòng kế bên, muốn gặp lúc nào mà chả gặp được. Sáng hôm nay anh về sớm. Chưa kịp gặp. Thế bây giờ anh quay lại đấy. Anh chào chị ấy một tiếng đi. Người ta quan tâm anh như thế cơ mà. Thấy anh bị cảm, liền mua thuốc cho anh cơ mà. Tôi hôm qua rõ ràng anh giải thích với tôi rồi. Người phụ nữ đó là giám đốc của một công ty, cùng tham gia hội nghị cùng với Thịnh. Tôi không phải là ghen, mà tôi đang chiêu anh thôi. Nhìn mặt của Hải Thịnh cười rất khoái. Người đàn ông này có sở thích, chọc cho tôi ghen tuông, rồi sau đó lại đi giải thích. Không ai quan tâm chu đáo bằng bạn gái của anh hết. Này, anh có quà cho em đấy. Quà gì cơ? Một thứ mà em thích. Anh đưa túi giấy đang cầm cho tôi. Bên trong là một hộp sô-cô-la. Hai mắt của tôi lập tức sáng rực. Loại này lần trước ở tiệm hoa tôi được chị chủ cho ăn thử. Rất ngon nhưng mà giá khá đắt đỏ nên không dám nhờ mua. Ôm hộp sô-cô-la vui vẻ trong ngực tôi ngừng mặt lên làm bộ thay tiếc. Đẹp quá. Ừm, nhìn thế này em chẳng chẳng nỡ ăn ấy. Anh đẹp thế này mà em vẫn ăn được đấy thôi." Tôi đỏ mặt đến cạn lời với Hải Thịnh, mới vừa hết cảm, anh chỉ ôm tôi chứ không dám hôn, anh ở lại đến chiều sau đó đưa tôi về. Bác trai không có ý kiến gì về việc Hải Thịnh thường xuyên ở lại chỗ tôi. Sau khi mẹ mất, đây chính là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất mà tôi được trải qua. Hải Thịnh rất chu đáo, không để tôi phải cảm thấy thiếu an toàn. Hay nghi ngờ lung tung về các mối quan hệ xung quanh anh Không thuyết phục được tôi về nhà Bố tôi nhiều lần đến tìm Hải Thịnh nhờ giúp công ty Để Khánh Ngọc chịu kết hôn với Nhật Đông Ông ta đã cho con gái một số tài sản đưa bé mất rồi Khánh Ngọc cũng ôm số tài sản đó Và rời đi Công ty bố tôi đang gặp khó khăn Đúng như Hải Thịnh đã dự đoán từ trước Không được anh giúp đỡ Thái độ của ông ta cũng dần mất đi sự kiên nhẫn Từ đầu tôi nói rồi Tôi không mang họ bùi nên không có trách nhiệm phải gánh vác công ty. Ái Ly Tôi ngờ ngờ nhìn người phụ nữ với chiếc bụng bầu nhô ra. Giọng nói là của chị Yến nhưng dáng vẻ ăn mặc lôi thôi xuề xòa này thì hoàn toàn không giống. Em giúp chị với. Giúp chị rời khỏi anh ta có được không Ái Ly? Chị thực sự sống không nổi em à. Người thay đổi nhanh nhất khiến tôi không nhận ra đó chính là chị Yến. Người đang đứng trước cổng trường nhìn tôi Chúng tôi đến một quán nước gần đó nói chuyện Lúc này chị Yến mới tháo khẩu trang ra Những vết bầm trên mặt vẫn chưa tan hết Trên đời này tôi khinh thường và căm ghét nhất Là loại đàn ông đánh phụ nữ Khỏe môi của chị Yến có vết rách chưa kịp đóng vầy Gò má thì bầm tím Tôi đoán trên người còn nhiều vết thương nữa Nhưng do chị ta mặc quần áo dài che đi Nên tôi không nhìn thấy Chị đang mang thai Nhưng anh ta vẫn đánh chị Mấy lần chị trốn đi, anh ta đều tìm được. Lần này chị muốn bỏ đi thật xa, nhưng nhưng trong người chị không còn đồng nào. Cậu mỡ không ai giúp chị sao? Không phải, vì ông ta vay tiền đánh bạc, thì chị đâu phải cưới một tên lưu manh vũ phu để trả nợ. Dù trời có sập xuống, ông ta vẫn không thay đổi. Còn mẹ chị, mẹ chị quá tham lam. Nghe lời người ngoài, bà bắt con gái vì chịu đựng, bị đánh đập. Bây giờ chị không biết nhờ ai. Chị không muốn quay về nơi đó. Lần này nếu chị bị bắt, anh ta sẽ đánh chết chị mất. Ái Ly à, em giúp chị với. Tôi từng chứng kiến chị Yến vô cớ bị đánh, nên điều chị ta vừa nói chắc chắn không phải là bịa chuyện. Khi tôi hỏi đến đứa bé, chị Yến rất khó chịu với nó. Dù bố đứa bé khiến chị ta ra nông nỗi này, nhưng chị ta không dám bỏ. Em cho chị tiền xe thôi. Cũng được. Chị sẽ tự mình đi làm để kiếm sống. Chị chỉ cần đi đến một nơi nào đó càng xa càng tốt. Đây là lần cuối cùng chị làm phiền đến em. Trước kia cả nhà chị đối xử với em không ra gì. Đến tìm em thế này, chị ngại lắm. Nhưng ngoài em ra, không ai có thể giúp được chị. ái vi à? Chị cầm lấy đi, lòi cho đứa bé. Đừng để nó trải qua những gì giống như chị. Chị Yến run dày cầm số tiền tôi đưa nghẹn ngào nói tiếp Cảm ơn em Hai tháng nữa thôi là chị sinh rồi Chị sẽ cố gắng đuôi dậy nó thật tốt Chị ăn gì chưa? Sáng giờ chị chưa ăn gì Chị Chị chỉ có đủ tiền Để lên thành phố tìm em Trong ví có bao nhiêu tiền mặt tôi đưa hết cho chị Yến Nếu là trước kia Số tiền này Chị ta sẽ chê ỏng chê eo Nhưng bây giờ lại vô cùng trân quý Ngay cả chị Yến cũng không biết mình sẽ đi đâu Trong đầu chưa nghĩ đến một nơi nào để đi Sau khi ăn xong hai tô phở Chị ta lật đật tạm biệt tôi Rồi ra biến xe Tôi chỉ giúp tới đó thôi Còn lại là do chị ta tự xoay sở Sau đó mấy hôm Cô Ngọc gọi điện cho tôi Kể về chuyện gia đình của cậu mở Tôi nghe xong lặng người Bọn họ chỉ có một đứa con gái Nhưng lại đẩy con mình vào đường cùng Cả chị Yến và đứa bé Đều không qua khỏi Cái thằng ác ôn đó bị công an bắt đi rồi Ôi vợ chồng mụ riêng đúng là độc ác Đuổi theo lên tận thành phố Bắt con Yến về Nó đang mang thai mà bị đánh dữ quá Cô tưởng nó trốn đi được Thì cũng mừng cho nó Ai có ngờ lại bị bắt về Tiếng thở dài của cô Ngọc Làm cho tôi nặng nề theo Nghĩ đến bộ dạng run dày vui mừng của chị Yến Khi tạm biệt tôi ra về Giờ đây trong lòng tôi lại càng chua xót Chị Yến có đến trường tìm cháu Nói chuyện một lát rồi đi Nó có hỏi cô mấy lần địa chỉ của cháu Nhưng mà cô không cho Lần trước Nó cũng đi đâu mấy ngày Rồi lại bị bắt về Nhiều người thấy nó mang thai gầy chơi xương ra đấy Cũng tội Nên là mới lén cho nó tiền Thằng Hưng biết được Thế lại đánh nó Khốn nạn nhất là vợ chồng mụ riêng Nghĩ mà tức Bây giờ con gái mất rồi, suốt ngày khóc lóc. Tôi nói chuyện điện thoại với cô Ngọc, không biết Hải Thịnh đã về từ bao giờ. Anh không về phòng thay quần áo mà ngồi ghế đợi tôi nói chuyện xong. Vui buồn thể hiện ra hết trên mặt, tôi không giấu được cảm xúc của mình. Em có chuyện gì buồn phải không? Chị Yến và đứa bé đều mất rồi anh ạ. Hải Thịnh thoáng ngạc nhiên, tôi có kể cho anh nghe việc mình gặp chị Yến vào mấy ngày trước. Mới mất đây à? Là người đàn ông kia gây ra có phải không? Vâng ạ. Cô Ngọc nói chị Yến bị anh ta đánh tối qua, đưa vào bệnh viện, nhưng cả mẹ và con đều không cứu được. Nên sáng nay mất rồi. Em định về nhà hai ngày. Ừ, sáng ngày mai chúng ta đi sớm. Vậy là hôm sau Hải Thịnh nghỉ làm đưa tôi về. Anh không cho tôi đi xe một mình. Đám tang của chị Yến rất ảm đạm. Chỉ có cậu tôi ngồi thừ, trước di ảnh của con gái còn mỡ riêng thì không thấy đâu ai cũng lên án vợ chồng họ hại chết con gái cậu tôi không nói được một lời bảnh mắt đỏ he đến lúc hối hận thì con gái không còn nữa Hưng bị công an bắt ngay sau khi sự việc xảy ra hắn ta ngoan cố không thừa nhận hành vi đánh đập và hành hạ người khác hài mạng người là vợ là con của hắn luật pháp không bỏ qua cho những kẻ máu lạnh tàn nhẫn như vậy Có ai nhìn thấy con gái tôi đâu không? Có ai nhìn thấy không? Yến ơi Yến, con đang ở đâu? Con về với mẹ đi con. Mẹ không mắng con nữa. Con về nhà với mẹ đi Yến ơi. Một người phụ nữ lang thang trên đường. Gặp ai cũng chạy tới. Hỏi Yến đâu Yến đâu. Người đó chính là mợ Diên Bà ta không còn nhận ra tôi. Thơ thơ thần thần cầm theo tấm ảnh của chị Yến. Đi khắp nơi để tìm con. Sự ra đi của chị Yến là cố sốc. Khiến tinh thần của bà ta điên loạn, hối hận trong muộn màng nhưng thực sự không thể nào cứu vãn. Bọn họ cũng có thương con gái nhưng lại ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Cậu tôi vay tiền bất chấp để thỏa mãn đam mê cờ bạc, còn mợ riêng thích sống lừa lọc, lợi dụng kẻ khác. Kết quả như ngày hôm nay, không thể nào trách ông trời, bất công với mình được. Nhà của mẹ nhờ có cô Ngọc coi ngó ruồng. Tôi không thể về thường xuyên, chỉ có khi nào có dịp nghỉ hoặc là không vướng lịch học thì tôi mới về. Học kỳ trước tôi có tên trong danh sách nhận học bổng Hải Thịnh giữ đúng lời hứa đưa tôi đi du lịch. Nhưng gần đến ngày đi thì bố anh bị bệnh nhập viện nên đành hoãn lại. Tôi nấu đồ ăn đem đến bệnh viện cho bác thì lại gặp chị Lan Uyên. Chị ta đi khám thai với một người đàn ông đứng tuổi. Cả hai lướt qua không nói chuyện. Tôi đang chờ thang máy Thì chị Uyên quay lại hỏi tôi Em đến bệnh viện chăm ai à? Bác trai đang nằm viện Dù gì cũng là bố chồng cũ Nhưng chị Uyên lại không thèm hỏi han một câu Tháng sau chị sẽ kết hôn Với người đàn ông khi nãy Chúc mừng chị Cảm ơn em Còn em thì sao? Em và Thịnh định khi nào kết hôn? Chúng tôi chưa có dự định Tôi bước vào thang máy rồi Nhưng mà chị Uyên lại gấp gáp nói theo Chúng ta có thể bỏ qua những chuyện trước kia Và làm bạn với nhau được không ái ly Cánh cửa thang máy đóng lại Tôi không có câu trả lời dành cho chị Uyên Sở dĩ chị ta muốn kết bạn với tôi Bởi vì người đàn ông mà chị Uyên sắp cưới Chính là em họ của bố tôi Người đàn ông này đã có hai đời vợ Và Lan Uyên chính là người vợ thứ ba Hai cuộc hôn nhân của chị Uyên Đều trở thành đề tài để bàn tán Chị ta nói Hải Thịnh không coi mình là một người vợ đúng nghĩa, khiến chị ta bị mọi người cười chê xem thường. Nhưng bây giờ chị ta lại chấp nhận làm vợ thứ ba của một người đàn ông lớn tuổi. Điều này mới khiến chị Uyên bị cười nhạo nhiều hơn. Công ty mỹ phẩm của chị ta chưa kinh doanh được nửa năm thì lại đóng cửa. Kết hôn xong, chị Uyên gần như ở ẩn để sinh em bé. Sau thời gian nằm viện, thái độ của bác trai đối với tôi có vẻ hài lòng hơn nữa. Số lần tôi đến nhà Thịnh ăn tối cũng thường xuyên Mọi người đều xem tôi như một thành viên trong gia đình Chúng tôi đã thống nhất từ đầu Chuyện kết hôn sẽ không nhắc đến Trước khi tôi thi tốt nghiệp Hải Thịnh từng trải qua một cuộc hôn nhân Anh tự cho rằng đó là điều thiệt thòi cho tôi Nên những gì mà tôi muốn Anh đều làm theo Sẵn sàng đợi trợ Và không gấp gáp hối thúc tôi Năm đầu tiên tôi và Hải Thịnh bên nhau rất vui Giống như mọi việc đều là anh chủ động Sang đến năm thứ hai, tôi dần trưởng thành hơn, học được từ anh nhiều điều, tính cách cả hai có phần giống nhau. Nếu có mâu thuẫn, chúng tôi chọn cách ngồi xuống nói chuyện, không tranh cãi, và đa số thì Thịnh sẽ nhường cho tôi. Bắt đầu vào năm thứ ba, tình yêu không còn là những rung động ngây ngô nữa, mà là sự đồng điệu và thấu hiểu. Tôi tham gia nhiều hoạt động ở trường và quen biết với nhiều người. dự án tâm huyết nhất của Hài Thịnh cũng đi vào giai đoạn quan trọng. Dù bận nhưng mà thời gian dành cho nhau vẫn không ít đi. Tôi tắt điện thoại, sau đó tắt điện đi ngủ. Tối nay chắc Hải Thịnh không đến bởi vì đây là lần đầu tiên giận nhau lâu nhất của chúng tôi. Cũng không phải chuyện gì lớn. Tôi đăng ký tham gia chuyến đi tình nguyện của câu lạc bộ nhưng Hải Thịnh lại không muốn cho tôi đi. Có tiếng mở cửa làm tôi vừa lim dim liền tỉnh lại trong không khí có mùi rượu thoang thoảng. Hải Thịnh mở tủ quần áo rồi sang phòng bên cạnh. Tôi hơi buồn. Nghĩ anh còn giận không ngủ chung phòng với mình Loài hoài một hồi Chẳng thể nào chợp mắt được Tôi vừa mới vén chăn ngồi dậy Thì anh cũng quay lại phòng Em chưa ngủ à? Em nghe có tiếng động Nên em mới tỉnh lại Tối nay Anh đi ăn với đối tác Có uống một út nên Đợi cả buổi không thấy em nhắn tin Chưa mai bọn em lên đường rồi Bây giờ em bận xếp quần áo Nụ hôn của Hải Thịnh dừng lại, anh im lặng vài giây. Ôm tôi xoay người lại, mặt đối mặt với nhau, anh nghiêm túc nói với tôi. Chúng ta kết hôn đi. Còn một năm nữa, anh không đợi được sao? Anh đợi được, nhưng anh rất khó chịu khi có người khác theo đuổi em. Lần này cậu ta đi chung với em 3 ngày. Lúc anh không có ở đó, ai biết cậu ta có giờ trò gì với em không? Cậu ta biết em đã có bạn trai, nhưng vẫn đặc biệt quan tâm, anh không thể nào không đề phòng. Chuyến này đi đông người, có cả giảng viên của Khoa. Em cũng từ chối người ta rồi. Anh không tin tưởng vào em sao? Anh đương nhiên là tin, nhưng để cậu ta có cơ hội tiếp xúc với em. Thật ra, anh nghĩ thôi, mà cảm thấy bực bội rồi. <cười> anh đừng bực bội, mặt mà cau có, là nhanh giả lắm đấy. Hai ngón tay của tôi kéo dãn ấn đường của hai thịnh. Anh nắm lại, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay của tôi. Em chê anh đi à? Người nào từng khen anh phong độ trẻ chung? Người nào đó chứ không phải em nhé Anh buồn đấy nhá. Máu dỗ dành bạn trai của em đi. Chúng tôi ở bên nhau 3 năm. Trong chuyện ân ái tôi không còn xấu hổ hay ngại ngùng nữa. Trên giường hài Thịnh chỉ dạy cho tôi vô cùng tâm huyết. Anh muốn tôi được thỏa mãn cảm xúc. Phải nhắn tin cho anh đấy nhá. Dành lúc nào phải gọi điện cho anh đấy. Ừ, em biết rồi mà. Hạn chế cho cậu ta có cơ hội được lại gần em, nhớ chưa? Sao mà anh hay ghen tuông thế nhỉ Lúc trước anh có như thế này đâu. Lúc trước em không có người theo đuổi. Cậu ta công khai theo đuổi như thế. Anh phải lo chứ. Chúng tôi chỉ xa nhau mỗi lần Hải Thịnh đi công tác. Cũng chỉ có vài lần chứ không nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài mà không có Thịnh đi cùng. Hải Thịnh không yên tâm dặn dò tôi đủ thứ. Xem tôi chẳng khác nào một đứa con nít đã quen với sự chăm sóc chiều chuộng của thị nên anh dặn gì tôi đều nghe theo. Rủ nhau hàng ngày, tối hôm nay chúng tôi cũng làm lành với nhau. Chưa ngày mai anh đưa em đi có được không? Không được, mọi người đều tập trung ở trường, em muốn đi chung với mọi người. Vậy khi nào về anh đến đón nhé. Ừ. Anh nhanh lên một chút, em buồn ngủ rồi. Cũng chính nhờ anh bao lần cuối bây giờ đòi bù, tôi cười khổ. Ôm lấy khuôn mặt đẹp trai, cứ như vậy hôn nhau tới tấp. Nơi cả đoàn sẽ đến là một điểm trường nằm sâu trong núi. Đồ dùng học tập và quần áo đều được chuẩn bị xong xuôi, sau đó được chuyển hết lên xe. Cô Kha thông báo có nhà tài trợ, vừa gửi thêm một số tiền ủng hộ cho trường. Tôi không biết nhà tài trợ đó là ai, cho đến khi mọi người ổn định chỗ ngồi. Cô Kha ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu hỏi về hài Thịnh. Xe xuất phát tôi gửi tin nhắn cho anh, kèm theo tấm ảnh chụp vị trí ngồi của mình. Chí Khương cách xa tôi bốn hàng ghế, không lọt vào trong màn hình. Đến nơi là buổi chiều, mọi người ở dưới thị trấn, sáng hôm sau mới vận chuyển đồ lên bàn. Cả đoàn được sắp xếp ngủ lại một đêm ở nhà văn hóa. Chí Khương nhận ra tôi giữ khoảng cách, nhưng cậu ấy vẫn tiếp cận và hỏi han tôi. Buổi tối có mũi đấy, em có đem theo bình chịt côn trùng không? Em có đem theo Anh có đồ ăn vặt Em thích thứ gì cứ sang lấy nhé Đồ ăn vặt em có rồi Em đem theo đầy đủ hết nhỉ <cười> Dạ vâng, bạn trai em Chuẩn bị cho em rất chu đáo Trong ba lô của tôi không thiếu thứ gì Toàn là hài thịnh bò vào Chí Khương cười gượng Sang bên kia bắt chuyện với thành viên khác Tôi cũng không hiểu Rõ ràng biết tôi có bạn trai rồi Nhưng mà cậu ta vẫn dành sự quan tâm Đặc biệt đến tôi Nhật tình quá mức Khiến mọi người cũng cảm thấy ngại dù Lúc ăn tối Trí Khương ngồi bên cạnh Liên tục gắp thức ăn cho tôi Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu Tôi định lát nữa gọi cậu ta ra ngoài Nói chuyện riêng Một thành viên trong đoàn chụp ảnh Lúc chúng tôi ăn tối đang lên mạng Tôi không thấy mấy tấm ảnh này Cho đến khi Hải Thịnh gọi cho tôi Anh ăn cơm chưa Em định ăn xong thì mới nhắn tin cho anh Anh xem mấy tấm ảnh của em no bụng rồi Không ăn được nữa. Tấm ảnh nào? Tấm ảnh chụp đúng lúc chí Khương gắp đồ ăn cho tôi. Hiện ở trang đầu, báo sao giọng điệu của Hải Thịnh lại như là ăn dấm Anh có ghen, cũng ăn tối đi mới có sức mà ghen nhé. Thực sự chỉ muốn đến đó, đón em về thôi. Tối qua anh hứa với em thế nào? Anh quên rồi à? Khi nào ăn cơm xong thì nhắn cho em nhé. Bây giờ em phải cùng mọi người dọn dẹp rồi. Ngay lập tức cúp máy tôi đi tìm chí Khương nói chuyện Thái độ của cậu ta rất cố chấp Làm cho tôi không biết mình phải nói như thế nào Anh biết em có bạn trai Điều đó đối với anh không sao cả Anh sẽ đợi Thích em là việc của anh Nên em cứ thoải mái Anh không ép em phải đáp lại tình cảm của anh Ngay từ bây giờ Nhưng mà những việc anh làm như tối nay Thực sự không cần thiết Tình cảm của em và bạn trai em đang rất tốt Em không nghĩ Mình lại rung động với người khác đâu Chúng ta nên giữ khoảng cách để tránh gây hiểu nhầm Nếu xem nhau là bạn bè Anh quan tâm đến em như vậy là bình thường mà Tại em đang nghĩ quá lên thôi Nhưng em thấy không bình thường Bạn trai em nhìn thấy Anh ấy sẽ rất khó chịu Nhưng bạn trai em không có ở đây Thì em không nên lo lắng như vậy Tôi thực sự bất lực với Chí Khương Tôi thở hát ra một hơi và nói tiếp Em sắp kết hôn rồi Anh đừng có đặt tình cảm vào em Tôi nói đến mức như vậy nhưng chế Khương lại không chịu từ bỏ. Tôi thầm nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ không mặt dày theo đuổi tôi nữa. Nhưng mà đúng là cậu ta cố chấp hơn tôi nghĩ. Khi nào em chưa kết hôn thì anh vẫn còn cơ hội theo đuổi. Anh sẵn sàng đợi mà không cần em phải đáp lại. Em đừng sợ anh tổn thương. Cuộc nói chuyện của chị Khương không đem lại kết quả gì ngược lại cậu ta càng quan tâm đến tôi. Hiểu lầm rằng tôi cảm thấy ai náy vì sự chờ đợi của cậu ta. Tôi liền soạn một tin nhắn nhưng mà chần chừ mấy lần sau đó mới gửi. Chưa đầy 3 giây sau, Hải Thịnh lập tức gọi cho tôi. Em uống bia đi à? Em không, em chỉ uống nước ngọt thôi. Em không say thật đấy chứ. Thật mà. Anh không muốn à? Anh đi mua nhẫn ngay đây. Tôi trốn trong tràn ôm điện thoại cười trừ. Lần đầu tiên trong đời có người theo đuổi. Mà tôi sợ đến mức phải vội vàng kết hôn Sáng sớm cả đoàn dậy sớm để chuẩn bị lên bàn Chí Khương vẫn bám theo tôi rất nhiệt tình Giống như cuộc nói chuyện tối qua Càng làm tăng thêm quyết tâm của cậu ấy Sẽ không thể nào lên bàn Nên chúng tôi chia nhau mỗi người một ít Tự vận chuyển đồ Tôi đi nhanh để tránh sự đeo bám của Trí Khương Một lát sau cậu ta bị bỏ lại Không kịp đuổi theo Em không đưa đồ cho Chí Khương mang dù mà Em tự mang được Cậu ấy rất quyết tâm theo đuổi em đấy Nếu là chị Chắc là chị động lòng rồi Bạn trai em đối xử tốt với em đến mức Em không thể nào rung động với người khác được chị ạ Thấy tôi chủ động chia sẻ Về bạn trai như vậy Chị ta liền hỏi nhiều hơn Bạn trai em bao nhiêu tuổi rồi Có chung trường với chúng ta không Anh ấy đã đi làm rồi Hiện tại đang quản lý một công ty nhỏ Thảo nào em không đáp lại tình cảm của Chí Khương Bạn trai em chắc là điển trai lắm nhỉ Dạ vâng, ngoại hình anh ấy rất ưa nhìn Lần đầu tiên tôi khoe bạn trai mình với mọi người Công ty bố tôi đã phá sản Ở trường tôi không còn là tâm điểm chú ý nữa Nhưng hôm nay nhờ người bạn trai bí ẩn Mà tôi được dịp trở thành Đề tài tiếp tục bàn tán Có vẻ như Chí Khương bắt đầu cảm thấy khó chịu Khi nhiều người hỏi đến bạn trai của tôi Cậu ta đứng bên kia nhìn sang Với vẻ mặt vô cùng bất mãn Điểm trường tiểu học này còn nhiều khó khăn Lại nằm sâu trong bản đường đi khó lắm Nên các đoàn từ thiện khó mà tiếp cận Chúng tôi mất 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi Tất cả đều thấm mệt Nhìn những con người đang còn háo hức Đứng đợi sẵn ở trường Ai nấy thấy bao nhiêu công sức Bỏ ra điều xứng đáng Quần áo ấm và đồ dùng học tập Cả đoàn đem theo rất rất nhiều Không chỉ các em nhỏ mà những hộ dân ở bản đều có Lúc trao số tiền Mà một nhà tài trợ đã ủng hộ cho trường Cô Kha gọi tôi lên làm người đại diện cho đoàn Điều này khiến mọi người Không khỏi thắc mắc Ái Ly Em qua đây một lát Tôi đang phủ nấu ăn Thì Trí Khương lù lù xuất hiện sau lưng Đầu giờ chiều cả đoàn sẽ quay lại thị trấn Mọi người đang tranh thủ Thời gian nấu bữa trưa cho các em nhỏ Tôi đứng lên đi theo Trí Khương Trong lòng đoán được cậu ta muốn nói chuyện gì Đứng đây nói chuyện được rồi Là em ủng hộ số tiền đó cho trường sao Không phải Thế tại sao cô Kha Lại bảo em đại diện trao số tiền đó Là bạn trai em ủng hộ Từng có tin đồn Em được một người đàn ông lớn tuổi bao nuôi Vậy tin đồn đó là thật sao Tin đồn chỉ là tin đồn Khi nào có bằng chứng xác thực Thì em không chối Với lại đây là chuyện cá nhân của em Em không muốn chia sẻ Bạn trai em làm nghề gì Giàu lắm sao Có phải vì anh không đủ điều kiện chu cấp cho em Nên em mới từ chối anh có phải không? Tối qua Em nói rất rõ ràng với anh rồi Khuôn mặt đăng nhăn nhó của Trí Khương chợt vui vẻ mỉm cười Bước tới Giữ lấy bả vai của tôi nói nhanh Anh hiểu rồi Em ở bên cạnh người đó chỉ vì tiền thôi Anh không chu cấp được cho em Nhưng bù lại Anh cho em tình cảm Chúng ta cẩn thận một chút chắc chắn không ai biết Tôi hất tay của Trí Khương ra Tôi bất lực đến mức bực bội. Anh nghe không hiểu à? Em rất yêu bạn trai mình và không hề có tình cảm gì với anh. Em chấp nhận được cảnh một người đàn ông lớn tuổi và đánh đổi tất cả sao? Anh không nghĩ em là loại người thực dụng như vậy. Bây giờ anh biết rồi. Cũng chưa muộn đâu. Cánh tay của Trí Khương mới rơ lên liền bị tôi hất văng. Không ngờ cậu ta lại thức giận, đẩy tôi. Đường ở đây nhiều đoạn dốc khúc khửu. Nơi chúng tôi đang đứng Không được bằng phẳng cho lắm Bên tay trái là một đoạn dốc cao cây cối ung tùm Cái đầy bất ngờ của Trí Khương Làm tôi bị ngã xuống đấy Trước khi ngất tôi nghĩ cậu ta sẽ gọi người đến cứu mình Nhưng không ngờ khi tỉnh lại Tôi thấy tôi Đang còn ở dưới đây Cổ chân của tôi mong là chỉ bị chật Không đến mức gãy Mới định đứng lên Thì tôi bị một cơn đau đớn đến toát mồ hôi Điện thoại cũng tối đen màn hình Sắc trở bây giờ chuyển dần sang chiều, tôi không biết mình ngất đi bao lâu, nhấc người ngồi dậy, cố gắng kêu lớn. Có ai không? Giúp tôi với. Chí Khường đúng là một tên hèn, tôi thầm mắng trong miệng, đợi tôi được cứu rồi nhất định, tôi không bỏ qua cho cậu ta. Tôi cố gắng nén đau và tiếp tục gọi. Có ai không? Cứu tôi với. Ái Ly, Ái Ly, là em có phải không? Giọng nói này là của Hải Thịnh, tôi tưởng mình nghe nhầm, tôi lắng tai nghe lần một lần nữa, đúng là quả thật là anh rồi. Em ở dưới đây, chân em bị chật rồi. Xung quanh đột nhiên yên ắng, chỉ có giọng tôi vang vang. Không lẽ tôi đang mong Hải Thịnh quá, nên sinh ra ảo giác sao? Vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy giọng của anh cơ mà. Tôi ngồi nghỉ một chút giữ sức, sự biến mất của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cả đoàn. Chuyến này đi, tôi đã mong đợi. Từ lúc mới đăng ký thành viên Thế mà tôi lại để xảy ra chuyện Với tình trạng chân như thế này Tôi không nào mà leo lên được Tôi tìm xem có hướng khác dễ đi hơn hay không Thì có một bóng người xuất hiện Trong lúc tôi mong anh nhất Cần anh nhất Dù biết khó Vậy mà Hải Thịnh lại xuất hiện ở đây Người đàn ông này đang chạy tới chỗ tôi Bẻ mặt của anh lo lắng Chân thật hoàn toàn Không phải là ảo giác Em ở đây sao? Em đây rồi? Em bị thương ở đâu không? Đau chỗ nào không? Nói cho anh biết. Trần em hình như bị chật rồi. Trên người em có bị chảy xước vài chỗ. Lúc này Hải Thịnh mới thở hát ra ôm lấy tôi. Lòng ngực của anh đập rất nhanh. Tôi biết anh rất lo lắng, lúc nào cũng muốn bảo vệ tôi trong phạm vi mà mình cho phép. Lúc tỉnh lại trong đầu tôi chỉ nghĩ đến anh, bản thân tôi đã hình thành một cảm giác dựa dẫm và ỷ lại. Mỗi khi gặp chuyện gì đều có anh bên cạnh, tôi vừa nhận ra rằng mình không thể nào sống thiếu hải thịnh được. Anh ở trong lòng tôi, giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Nghe tôi khóc, thịnh luông cuống, tách tôi ra. Đau lắm có phải không? Anh cọng em về nhé. Em không đau. Tại sao anh đến đây? Anh định bất ngờ cầu hôn em. Ai ngờ em lại cho anh bất ngờ lớn hơn. Em đang xấu lắm đúng không? Không xấu, đối với anh lúc nào em cũng xinh. Thế thì anh mau cầu hôn em đi. Ở đây á, ừ. em không cần hoa hay không cần lãng mạn gì đâu. Em chỉ cần có anh là đủ rồi. Hải Thịnh cười trừ lấy chiếc hộp trong túi quần ra sau đó khụy gối. Nước mắt của tôi chưa gì đã rơi lã trã. Tôi chưa từng thấy anh hồi hộp như lúc này. Ánh mắt dịu dàng kia nhìn tôi mấy giây, sau đó mới lên tiếng. Chúng ta Ở bên nhau 3 năm rồi nhỉ Trong 3 năm này Anh đã biết được cảm giác thế nào là yêu một người đến mức Không thể nào rời xa Anh từng không coi trọng hôn nhân Cũng chưa dành cho ai tình cảm thật lòng Nhưng đối với em Thì hoàn toàn khác Còn một năm nữa là chúng ta thực hiện lời hứa với nhau rồi Anh không biết mình Đã kiểm lại ý định cầu hôn em bao nhiêu lần Nhất định Là sau khi biết em có người theo đuổi Anh rất muốn có một danh phận để dập tắt hy vọng của bất kỳ người nào đó có ý định với em. Đây là lần đầu tiên em ra ngoài, mà không có anh bên cạnh. Anh rất lo lắng, nhưng không dám gọi điện nhiều, sợ lại kiểm soát em quá mức. Khi mọi người nói em mất tích, anh chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. Hải Thịnh dừng lại một chút lau nước mắt cho tôi. Từng câu từng chữ thấm vào tận tim, mặt anh lúc thì nghiêm túc. Lúc thì nhìn rất khó gần Nhưng hành động lại vô cùng ân cần Và dịu dàng với tôi Chuyện kết hôn là tôi đưa ra thời gian Hải thịnh tôn trọng, không hối thúc Kể cả gia đình anh cũng vậy Trước kia Em đã từng trải qua những chuyện gì không vui Thì hiện tại và sau này Anh sẽ bổ đáp cho em Có được không? Em cho anh một cơ hội nhé Em đồng ý Không có ai làm chứng Nhưng em đồng ý rồi nhé Không được rút lại đâu đấy Ừ Em đồng ý Anh mau đeo nhẫn cho em đi Chiếc nhẫn đính viên kim cương trắng lấp lánh Được Hải Thịnh chậm rãi Đeo vào tay tôi Anh thoáng run dày Đeo sau khóe môi Mới nở một nụ cười vô cùng hài lòng Phía sau có tiếng nói chuyện Cô Kha và một số thành viên nữa Bây giờ mới đuổi kịp Hải Thịnh Ái Ly Con làm sao không em Mọi người chia nhau ra tìm Nhưng mà không để ý chỗ này Trí Khương đâu ạ? Em bị đẩy xuống đây Trí Khương đẩy em à? Vâng ạ Theo kế hoạch đầu giờ chiều Mọi người sẽ xuống bàn Nhưng vì sự cố của tôi Nên bây giờ rời bàn trễ hơn dự tính Hải Thịnh cõng tôi dòng dã Suốt 4 tiếng đồng hồ Sợ anh mệt tôi định nhờ người khác Nhưng anh lại không cho Tôi tách đoàn về trước Trí Khương đã thừa nhận chuyện đẩy tôi và xin lỗi Nhưng tôi biết Hải Thịnh không bao giờ bỏ qua Có chuyện gì vui thế Hôm nay anh về sớm Nhớ em nên về sớm đúng không Ừ, miệng của anh đúng là càng ngày càng dẻo đấy Tôi nằm trên ghế sofa Miệng không khép lại được Khi ngắm chiếc nhẫn Ở trên tay mình Độ lớn của viên kim cương có hơi khoa trương một chút Nhưng mà từ hôm được cầu hôn đến giờ Tôi không tháo nhẫn ra Đến trường tôi cũng đeo Hải Thịnh vừa mới tan làm về Áo vét bỏ một bên ngồi xuống ghế Đem hai chân tôi gác lên đùi của anh Bố gọi bảo đưa em đến chỗ mẹ ăn tối Sao anh không nói sớm để em chuẩn bị Em sẽ nấu bữa tối Bây giờ chúng ta đi luôn nhé Chị giàu đi đón Minh Phú rồi Lát nữa cho em thao hồ trổ tài Em muốn ở lại chỗ mẹ Sáng mai chúng ta về muộn một chút Không được Em và Minh Phú lại chơi bài đến khuya Không chịu ngủ sớm Minh Phú mới về không chơi được đến khuya đâu Em hứa em đi ngủ sớm mà Thôi được rồi Em thuyết phục thêm tí nữa đi Anh suy nghĩ lại. Vẻ mặt này của anh sớm đồng ý rồi, nhưng mà thích được tôi lấy lòng cơ. Ở bên cạnh nhau mấy năm rồi, tôi thừa biết. Tôi ôm cổ anh triển miên hôn, đến khi hơi thở gấp gáp sắp không chịu được, tôi mới tách ra. Đang ở nhà tôi, tôi chỉ mặc một chiếc váy thun rộng kiểu dáng thoải mái. Tay của Hải Thịnh dễ dàng len vào trong và tìm kiếm hạnh phúc của chúng tôi. Minh Phú đã hoàn thành xong chương trình học Sau khi trở về Sẽ vào tập đoàn làm việc Phụ giúp cho Thịnh Tôi còn một năm nữa là tốt nghiệp Chưa gì đã có sẵn một vị trí trong tập đoàn Nhưng không phải giống Minh Phú Mà tôi làm việc tràn nợ Lúc chúng tôi đến các thành viên còn lại Đã có mặt đông đủ Chú út Chú có chuyện gì mà cười từ nãy tới giờ Hai đứa có tin vui rồi có phải không Dạ chưa ạ Bọn con chưa có kế hoạch gì đâu ạ Tôi vội vàng giải thích, vẻ mặt của Hải Thịnh đúng là dễ gây hiểu nhầm. Ăn tối xong Minh Phú lại rủ dê tôi chơi bài. Bác trai chỉ chơi một lát, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Sức khỏe của bố dạo này yếu lắm rồi. Chú với Ái Ly có dự tính gì về đám cưới chưa? Em có dự định rồi. Ái Ly cũng đồng ý tổ chức vào cuối năm. Ừ, nếu sớm hơn thì tốt. Bây giờ bố chỉ còn một tâm nguyện duy nhất là thầy chú... Có một gia đình nhỏ, hạnh phúc thôi Sức khỏe của bác trai yếu đi Tôi là người nhận ra điều đó Vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện Của Hải Thịnh và anh trai Tôi muốn tổ chức đám cưới sớm Sự nghiệp lớn nhất của nhà họ búi đã phá sản Bố tôi không từ bỏ vay mượn Từ nhiều phía để thành lập Một công ty nhỏ Nhưng mà việc kinh doanh không được thuận lợi Trong đám cưới của tôi Ông ấy làm tròn trách nhiệm của một người bố Ông ấy nắm tay tôi giao cho Hải Thịnh Những chuyện không vui trước kia Tôi không còn giữ lại trong lòng Khi nghe ông ấy dặn dò Hải Thịnh những lời Mà người bố nào cũng sẽ nói Trong đám cưới của con gái Tôi thực sự không kìm được xúc động Sau đám cưới Chúng tôi không đi hưởng tuần trăng mật Mà để đến cuối năm Không ngờ lần này lại vỡ kế hoạch Giữa học kỳ 2 của năm cuối Tôi mang thai, sức khỏe có chút thay đổi Nhưng không ảnh hưởng gì đến thời gian tốt nghiệp Hôm nay lúc Hải Thịnh đưa tôi đi mua đồ cho em bé Tôi lại gặp chị Lan Uyên Chị ta cũng đang mang thai Đứa bé trước là bé gái Nên chị Uyên phải sinh tiếp Chuyện của gia đình chồng chị ấy Tôi có nghe qua rồi Khi nào sinh được con trai Thì chị ấy mới được đăng ký kết hôn Sống với nhau như vợ chồng gần 4 năm Sinh cho hai đứa con Nhưng chị Uyên chưa có một danh phận đàng hoàng Tớ sắp sinh rồi Còn hơn 1 tháng nữa Em bé sẽ chào đời Ừ Cậu có hạnh phúc không? Tớ có, tớ rất hạnh phúc Anh ấy đối xử với mẹ con tớ rất tốt Không để cho tớ phải buồn phiền Vì một chuyện nhỏ nhặt nào Lần sau Cậu cho tớ xem ảnh em bé với nhé Ừ, tớ sẽ chụp thật nhiều ảnh đáng yêu của em bé Để cho cậu xem À Cậu Cậu không muốn làm mẹ nuôi của con tớ thật sao? Cậu từ chối à? Hạ anh nghe xong Điền lắc đầu và cười Nếu được, tôi chỉ có một mong muốn. Cậu hãy giúp tớ sống thật hạnh phúc. Tôi muốn nhìn thấy những thứ tốt đẹp của thế giới này từ cậu. Hải Thịnh đang đợi bên ngoài. Mỗi lần tôi đến thăm Hà Anh, đều là anh đưa tôi đi. Cậu ấy dần có niềm tin vào thế giới này từ những lời chia sẻ của tôi về cuộc sống hiện tại. Tôi gặp được nhiều người tốt, quen được nhiều bạn bè đồng nghiệp. Đặc biệt là tôi có một người chồng yêu thương mình hết mực. Sắp tới chúng tôi sẽ lên trước bố mẹ Tình yêu dành cho con rất kỳ diệu Là sự hồi hộp mong đợi Đếm từng ngày con chào đời Là niềm vui mỗi tối Cùng xem những chuyển động Non hớt đầu tiên của con Bé con nhà tôi chào đời Đúng vào ngày sinh nhật của bố nó Con bé được bố và ông nội Cưng như trứng mỏng Mình phú luôn miệng đòi chăm em Nhưng được 3 ngày thì từ bỏ Con bé mới khóc một tí Đã luống cuống chân tay Tôi sinh xong nửa năm thì đi làm, Hải Thịnh sắp xếp cho tôi vị trí thư ký riêng của anh. Ban ngày thì cùng nhau làm việc, tối thì cùng nhau chăm con. Hai vợ chồng không thiếu thời gian gặp mặt. Hải Thịnh là người đàn ông mà mẹ tôi tin tưởng, giao hạnh phúc cho con gái mình cho anh. Chúng tôi có duyên gặp lại, gỡ bỏ hiểu lầm trước kia, định mệnh thêm một lần nữa mở ra. Người tôi ghét nhất, bây giờ lại chính là người đàn ông mà tôi yêu nhiều nhất. Là người chồng khiến cho tôi hạnh phúc Đây chính là Hạnh phúc của tôi Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 6, tập cuối của câu chuyện Cưới vợ lần 2 Tác giả An An Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An Trong câu chuyện này Vậy là cái kết của câu chuyện vô cùng Khiến chúng ta hạnh phúc và hài lòng đúng không ạ Cuối cùng thì cô gái tên là Ái Ly Cũng có được hạnh phúc trọn vẹn Tâm An cảm thấy cuộc đời này đúng là bù đắp cho chúng ta nếu như chúng ta thực sự cố gắng kể cả Ái Ly cũng vậy khi mà cô ấy tìm được bố của mình tuy rằng ông ấy không phải là một người bố tốt nhưng mà cũng có trách nhiệm đưa đón cô khi mà cô đi lấy chồng thực sự là có rất là nhiều điều mà người lớn khiến chúng ta phải suy ngẫm bởi vì họ cũng chính là những người đầu tiên làm bố làm mẹ chúng ta hãy thấu hiểu và tha thứ cho họ nếu như họ lỡ làm sai điều gì đó và Tâm An rất là cảm ơn nếu như quý vị để lại comment ở dưới video này cho Tâm An đọc được comment của quý vị nhé và để kết thúc à, tập 6 của câu chuyện này thì Tâm An lại tiếp tục à, muốn gửi gắm đến cho quý vị một tiệm đồ mà Tâm An và kênh đọc truyện có gửi gắm có kết hợp để gửi đến cho quý vị à, những món hàng vô cùng thú vị hãy cùng bấm vào và ủng hộ cho Tâm An nhé cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon